ương 16, bảy sập. Quý vị và các bạn đang nghe sách tại qua qua web thu vien sách nối.vn. Trân trọng Cảm ơn các bạn rất nhiều. Có lẽ mãi đến sau này Harry vẫn không thể nào nhớ lại được nên đã làm sao mà thi cử và rốt cuộc vẫn thi đậu nổi. Khi cứ phải phập phồng lo là Voldemort sẽ xông vô phòng nó bất cứ lúc nào. Nhưng ngày nối ngày trôi qua, con Fluffy chắc chắn vẫn còn sống. Vẫn còn canh giữ sau cánh cửa khóa chặt trên tầng 3 Dạo bọn trẻ làm bài thiêm viết Trời nóng nực oi bức vô cùng Đặc biệt là trong phòng học lớn Nơi chúng đang ngồi làm bài Để làm bài Học sinh được phát những cây bút lông ngỗ mới Đặc biệt đã được ếm bùa chống gian lận thi cử Học sinh cũng phải thi thực hành Cháo sư Flickwick gọi từng đứa một vào lớp Để xem chúng có thể làm cho một trái thơm nhảy múa lạch bạch Qua hết một mặt bằng giấy không Học sinh cũng phải thi thực hành Giáo sư Macgonagon thì quan sát bọn trẻ biến những con chuột thành hộp đựng thuốc lá. Điểm được cho tùy theo hộp đẹp xấu, hộp nào còn râu thì bị loại. Còn giáo sư Snape thì đứng canh sau lưng chúng khiến chúng hết sức căng thẳng khi cố gắng nhớ lại cách pha chế thuốc lú. Harry đã cố gắng hết sức mình, bất chấp những cơn nhói đau như bị đâm vào trán vẫn thường hành hạ nó từ sau chuyến đi rừng già. Neville tưởng Harry quá lo lắng vì chuyện thi cử mà không ngủ được. Nhưng sự thật là Harry cứ bị những cơn ác mộng đánh thức, trước đây vẫn vậy, nhưng bây giờ càng tệ thêm vì cái bóng trùm kín nhợ máu cứ luẩn quẩn khắp giấc mơ của nó. Có lẽ vì chưa từng thấy những gì mà Harry đã thấy trong rừng, cũng có thể vì không bị vết thẹo trên trán hành hạ nên Ron và Hermione không có vẻ lo lắng như Harry về hòn đá phù thủy. Chắc chắn chỉ nghĩ đến Voldemort không thôi cũng đủ làm cho chúng kinh sợ rồi. Nhưng Voldemort lại không bao giờ thèm xâm nhập vào những giấc chim bao của chúng, giả lại chúng bận bịu chuyên học hành thi cử đến nỗi chẳng còn mấy lúc rảnh để bận miu về chuyện The Snap hay bất cứ ai khác đang mù tàng hay đeo đuổi cái gì. Bài thi cuối cùng của bọn trẻ là lịch sử pháp thuật. Chỉ còn phải mất thêm 1 giờ nữa để trả lời những câu hỏi về những lão phù thủy gian dã, nhưng kẻ đã phát minh ra cái giặc tự khuấy là bọn trẻ sẽ được thả thời, tha hồ tự do tự tại suốt một tuần lễ tuyệt vời cho đến khi có kết quả cuộc thi. Chính vì vậy, khi con ma của giáo sư Beans ra lệnh cho bọn trẻ buông viết lông ngỗng xuống và cuộn tờ giấy da đem nộp thì Harry cũng như tất cả những đứa khác không thể nhịn được họ reo mừng rỡ. Nhập vào đám đông túa ra khoảng sân trường đầy nắng, Harmony nói với các bạn của mình: "Bài dễ hơn mình tưởng rất nhiều." Lẽ ra mình cũng chẳng cần học cho cố về bản nội quy hành kiểm của người sói vào năm 1637 hay cuộc nổi dậy của Alfred Háu hức. Harmony luôn luôn thích ôn lại bài thi vừa làm xong, nhưng Ron nói làm như vậy chỉ khiến nó phát bệnh. Thành ra tụi nó đi dung dăng tới bên bờ hồ và nằm duỗi mình dưới bóng cây. Hai anh em sinh đôi nhà Wesley và Lee Jordan đang cù mấy cái xúc tu của một con mực khổng lồ ẩn mình trong một vũng nước ấm. Ron nằm dài trên cỏ sung sướng thở phào. Không còn bài vở nữa, bố phải vui mừng mất phải chứ Harry. Một tuần sau mình mới biết bài thi của mình tệ như thế nào, lúc đó rầu rĩ cũng chưa muộn, còn bây giờ hơi đâu mà lo. Harry đang ngồi bắp trán, nói chợt nổ bùng đầy tức tối. Cái này có ý nghĩa gì? Sao tôi lại không được biết chứ? Cái thẹo của tôi cứ đau hoài, hồi đó cũng có khi đau nhưng có bao giờ đau hoài như vậy đâu. Harmony đề nghị: Bạn đến gặp bà Bomb Free đi. Tôi đâu có bệnh. Tôi tin đây chắc chắn là một sự cảnh báo, nghĩa là Taiwan đang đến gần. Trời nóng quá nên Ron không suy nghĩ sâu xa thêm. Thư giãn đi Harry, Hermione nói đúng đó, chừng nào cụ Dumbledore còn ở quanh đây thì Hồng Đá vẫn còn nguyên vẹn, đừng lo. Với lại, nhìn có vẻ như là lão Snap đã tìm ra cách vượt qua được con Fluffy đâu. Lão từng bị nó cắn suốt trước giờ, chắc lão không dại thử lần nữa đâu mà bác Harriet thì cũng không đời nào làm cậu Timodora thất vọng, chuyện đó coi bộ còn khó hơn chuyện Neville trở thành tuyển thủ quốc gia môn Quidditch à. Harry đồng ý, nhưng nó không thể gạt bỏ được cái cảm giác mơ hồ là hình như nó đang quên là một điều gì đó, một điều gì đó quan trọng. Khi nó cố tự giải thích việc này, Harmony nói: "Tại kỳ thi đó mà, mình cũng vậy đó, hồi khuya mình thức dậy ôn được một nửa môn biến hình rồi mới nhớ ra là đã thi xong môn đó rồi." Như vậy Harry vẫn tin chắc là cái cảm giác bất ổn trong lòng nó không liên quan gì đến kỳ thi. Nó nhìn thấy một con cú bay ngang qua bầu trời xanh sáng phía trên ngôi trường, con cú ngậm một bức thư. Người duy nhất từng gửi thư cho Harry là bác Hagrid. Bác ấy không đời nào phản bội cựu Dumbledore, bác ấy không đời nào nói cho ai biết cách qua được con Fluffy, không đời nào. Nhưng Harry bỗng đứng phắt dậy, Ron ngái cũng hỏi, "Bồ đi đâu vậy?" Mặt Harry trở nên trắng bệch. Mình vừa nghĩ ra một điều, phải đi gặp bác Harrit ngay." Harmony vội vã đứng lên theo hồi hộp. "Để chi?" Harry bò lên bãi cỏ thoai thoải. "Mấy bồ không thấy lạ sao? Bác Harrit ức ao có một con rồng hơn bất cứ thứ gì khác, và cái người xa lạ bắt gặp ở quán rượu ấy lại ngẫu nhiên có một cái trứng rồng trong túi áo. Rồng là đồ bất hợp pháp, thì ai lại đi lang thang đó đây với một cái trứng rồng trong túi chứ?" Mấy bồ nghĩ xem có phải hắn tình cờ gặp bác Harrit không, hay là Tại sao mình không nghĩ ra điều này sớm nhỉ? Bộ đang nói về cái gì vậy?" Ron hỏi, nhưng Harry không trả lời, cắm cổ chạy băng qua sân trường hướng về phía bìa rừng. Lão Hagrid đang ngồi trong một cái ghế bành đặt bên ngoài căn chòi, ống tay áo ống giổng quần đều sắng lên, lão đang lật đậu cho vào một cái tổ to. Mỉm cười khi thấy bọn trẻ chạy tới. "Chào mấy đứa, thi xong rồi hả? Rảnh uống trà không?" Ron đáp, "Dạ, xin bác." Nhưng Harry ngắt lời Ron. Không, tụi con đang gấp lắm, bác Harold ơi, bác trả lời cho con điều này. Bác nhớ cái hôm mà bác đánh bài thắng được cái trứng rồng đen không? Bác có nhớ cái người khách lạ ấy trông như thế nào không? Lão Harold thản nhiên. Không, tại hắn có rời cái ổ trùm ra đâu. Ba đứa trẻ đứng sững với vẻ mặt thản thốt khiến lão Harold phải nhướng mắt nhìn lên. Có gì đâu mà bất thường ở quán rượu đầu heo. Cái quán rượu trong làng ấy có cả đống bọn quái. Có thể hắn là một gã buôn lậu rồng. Bác cũng chẳng nhìn được mặt mũi hắn, lúc nào hắn cũng kéo mũ trùm đầu tùm hụp. Harry ngồi thụp xuống bên cạnh Tô Đậu. Bác nói gì với hắn hả bác Harrit? Bác có nhắc gì tới Hawkworth không? Bác Harrit cau mày cố nhớ lại. Để ta nhớ coi. Ờ, hắn có hỏi ta làm gì, ta nói ta là người giữ khóa ở đây. Hắn hỏi ta về những thứ mà ta khoái nên ta có nói với hắn. Ờ thì ta nói cái mà ta luôn luôn ao ước là một con rồng. Và rồi ta không nhớ rõ lắm bởi vì hắn cứ mua thêm rượu mời ta uống. Để coi, ờ rồi hắn nói hắn có một cái trứng rồng, nếu ta muốn thì ta có thể chơi bài với hắn, nhưng mà hắn muốn biết chắc là ta có đủ nổi một con rồng hay không. Hắn không muốn nó rơi vào tay hạng tầm thường. Ta bằng nói cho hắn biết là một khi ta đã thuần hóa được con Fluffy thì dạy dỗ một con rồng là chuyện dễ thôi. Harry cố giữ cho giọng nói của mình đừng xúc động quá, hỏi giọng dập. "Rồi, rồi hắn có tỏ ra chú ý đến con Fluffy không?" "Ủa có chứ, trên này này có được mấy con chó bà đầu, ngay cả ở Hogwarts đây cũng không dễ gặp nữa là." Vậy là ta nói với hắn, "Con Fluffy thật ra rất dễ thương nếu mình biết cách dụ nó, chỉ cần cho nó nghe một khúc nhạc du dương là nó lăn ra ngủ ngay ấy mà." Bỗng nhiên lão Harry giật mình hốt hoảng. Chết mò, lẽ ra ta không nên nói với các cháu, thôi quên hết đi nha. Ê, tụi bay chạy đi đâu đó? Harry, Ron và Hermione cùng ùa chạy về phía tòa lâu đài, không ai nói với ai lời nào cho đến khi cả ba tới được tiền sảnh. Trong lâu đài mát lạnh hơn ngoài sân rất nhiều, Harry nói, "Chúng ta phải đi báo cho thầy Dumbledore biết ngay. Bác Hagrid đã nói cho gã la mặt đó biết cách chế ngự Fluffy mất rồi." Mà cái kẻ mặc áo trùm đó nếu không phải là lão Snap thì cũng là Voldemort. Một khi hắn làm cho bác Harris say mềm rồi thì khai thác bác thiệt là dễ. Trời ơi chỉ mong sao thầy Dumbledore tin tụi mình. Anh Florence có thể đứng ra bảo chứng cho mình nếu không bị anh Ban cấm cản. Mà văn phòng thầy Dumbledore ở đâu nhỉ? Cả ba đứa nhìn quanh như thể hy vọng tìm thấy một dấu hiệu nào đó hướng dẫn cho chúng đi đúng hướng. Chúng chưa từng được nghe ai nói rằng cụ Dumbledore sống ở đâu, mà cụ cũng chưa hề gọi chúng lên văn phòng cụ bao giờ. Tôi Minh phải. Harry chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói đột ngột vang lên từ bên kia sảnh đường. Các con đang làm gì ở đây vậy? Đó là giáo sư McGonagall, bà đang ôm một chồng sách. Hermione lúc đó tỏ ra khá can đảm, theo nhận định của Harry và Ron, cô bé nói thẳng: "Chúng con muốn gặp thầy Dumbledore." Giáo sư McGonagall lặp lại: Các thầy Dumbledore để làm gì?" Giọng giáo sư nghe như thể bà ngờ bà trẻ đang định làm một chuyện gì đó vô cùng ám muội. Harry nuốt nước miếng nên nói sau bây giờ. "Dạ, đây là chuyện bí mật." Vừa mở lời là Harry hối hận ngay, bởi vì giáo sư Macgonagall hĩ mũi lên, bà lạnh lùng nói. "Giáo sư Dumbledore vừa đi vắng cách đây 10 phút, cô nhận được một con cú khẩn của Bộ trưởng Bộ Pháp thuật và đã lập tức bay đi London rồi." Harry rụt rè Cụ đã đi rồi, đúng lúc này. Giáo sư Dumbledore là một pháp sư rất vĩ đại, Harry ạ, thời giờ của cụ quý hiếm lắm. Nhưng chuyện này rất quan trọng. Con nói coi, chuyện gì mà quan trọng hơn được cả bộ trưởng pháp thuật hả Harry? Harry hoảng luôn sự dày đặc của mình đi, thư cô chuyện về hòn đá phù thủy. Điều đó quá bất ngờ tới với giáo sư McGonagall đến nỗi bà buông sổ tay, để đống sách rơi xuống sàn nhà mà không buồn nhặt chúng lên, bà lắp bắp, làm làm sao con biết Thưa cô, con nghĩ con biết chính thầy có người đang tìm cách đánh cắp Hòn đá, con phải nói cho thầy Dumbledore biết." Giáo sư nhìn Harry với ánh mắt vừa hoảng hốt vừa ngạc dịch, cuối cùng bà nói, "Ngày mai giáo sư Dumbledore mới trở về. Cô không biết bằng cách nào con khám phá ra Hòn đá, nhưng con hãy yên tâm, không ai có thể đánh cắp nó đâu, nó được giữ kỹ lắm." "Nhưng thưa cô, Harry, cô biết cô đang nói về điều gì mà?" Cúi xuống nhặt lại những nguyên sách Giáo sư Macgonagon kết thúc ngắn gọn. Các con ra ngoài sân mà phơi nắng cho ấm. Nhưng bọn trẻ chẳng hứng thú gì với nắng hay ấm. Khi giáo sư Macgonagon đã đi xa rồi, Harry nói, "Tối nay, lão Snape sẽ vô được cửa sập tối nay. Lão đã có mọi thứ lão cần và bây giờ thì lão đã lừa được thầy Dumbledore đi khỏi. Chính lão đã gửi cứu, tôi dám chắc Bộ trưởng Pháp thuật sẽ rất ngạc nhiên khi thấy cụ Dumbledore đến. Nhưng bây giờ chúng ta có thể làm gì được nào?" Harmony thả phập phòng, còn Harry và Ron thì cứ đi l렁 vòng như cái bánh xe quay. Bỗng chúng nhận ra thầy Snape đứng sừng sững ở đó, thầy nói ẻ mái, chào các trò. Ba đứa tròn mắt ngó thầy như bị thôi miên. Thầy mỉm nụ cười méo mó quái dị. Một ngày đẹp trời như hôm nay thì tụ bay không nên co ro trong nhà. "Chúng con." Harry há miệng nói mà không biết nói cái gì, thầy Snape bèn nói tiếp. "Tụ bay phải cẩn thận hơn." Túm tụm như thế này thì người ta ắt nghĩ là tụi bay đang mua tính gì đó. Mà nhà Greenfinder thì chẳng còn bao nhiêu điểm để mất nữa đâu." Harry nổ sung, nó quay ngoắt bỏ đi ra ngoài, nhưng thầy Snape gọi lại. "Harry, ta cảnh cáo, nếu còn bất kỳ dù trốn ngủ đi rong nào vào ban đêm nữa thì ta cam đoan trò sẽ bị đuổi là cái chắc. Chúc trò một ngày tốt lành." Thầy bỏ đi về hướng phòng giáo viên, bước xuống khỏi những bậc thềm đá, Harry quay lại thì thào khẩn cấp với hai đứa bạn. Phải rồi, đây là điều mà chúng ta phải làm. Một trong mấy đứa mình phải theo dõi lão Snap. Đợi bên ngoài phòng giáo viên, canh lão đi ra thì đi theo. Harmony, bạn làm chuyện này là thích hợp nhất. Tại sao lại là tôi? Ron nói, thì dễ hiểu quá mà. Bồ cứ giả đò đợi thầy Flickwick. Bồ biết cách mà. Ôi, thưa thầy Flickwick, con lo quá, con sợ con làm sai câu 14 rồi. Cái giọng nhái eo eo của Ron làm Harmony quát lên. Im đi! Dù như vậy, Harmony cũng đồng ý theo dõi thầy Snap. Harry bảo Ron. Còn hai đứa Minh thì canh hành lang tầng 3 đi mau. Nhưng hai đứa đã không thể hoàn thành nhiệm vụ. Tụ nó vừa đến được cánh cửa ngăn con chó Fluffy với phần còn lại của ngôi trường thì giáo sư McGonagall đã quay trở lại. Giờ lần này bà mất hết bình tĩnh khi thấy hai đứa nhỏ. Bà nổi trận lôi đình. Ta thấy tụi bay còn khó trị hơn cả một bao bùa mê ngãi dạy. Ngu vừa phải thôi chứ. Ta mà còn nghe thấy tụi bay lảng vảng gần đây. Ta sẽ trừ nhà Grinfindor 50 điểm Ừ, trừ 9 cái nhà mà ta làm chủ nhiệm Harry và Ron lụi thủi quay trở về phòng sinh hoạt chung Nói vừa nói May ra Harmony nắm được đuôi lão Snap Thì bước chân dung bà béo liền xịt qua một bên Cho Harmony bước vào Cô bé tiêu nghiễu Xin lỗi nghe Harry Thầy Snap đi ra khỏi phòng giáo viên Thấy tôi, hỏi tôi đang làm gì Tôi nói tôi đang đợi thầy Flickwick Thế là thầy Snap vào gọi thầy Flickwick Tôi đành phải bỏ đi Không biết The Snap đi đâu mất rồi." Harry nói, "Vậy là tới lúc rồi đúng không?" Hai đứa kia đứng nhìn nó trân trân, mặt Harry tái mét nhưng mắt nó sáng long lanh. "Tối nay tôi sẽ ra khỏi nơi đây, tôi sẽ đi lấy hồn đá trước." Ron kêu lên, "Bồ điên hả?" Hermione can, "Bồ đừng có giậy dột, The Snap, Giáo sư McGonagall chẳng đã nói rồi sao, bạn sẽ bị đuổi cho coi." Harry hét lên, "Thì sao, các bạn có hiểu không?" Nếu lão Snap có được hồng đá, Vodemoth sẽ hồi sinh. Các bạn chưa từng nghe kể lại thời Vodemoth thống trị thì như thế nào hả? E là không còn cả trường Hawkwarts để mà học nữa đó chứ. Lão phù thủy ác độc đó sẽ san bằng tất cả, hoặc biến nó thành trường dạy nghệ thuật hắc ám. Bây giờ chúng ta có mất thêm điểm thi đua thì cũng vậy thôi. Bộ bạn tưởng Grimfinder giành được cúp nhà thì bạn và gia đình bạn được Vodemoth để yên hả? Nếu tôi bị bắt trước khi lấy được hồng đá Cha, bực quá tôi quay trở về nhà về dựng Dudley rồi ngồi đó mà chờ Voldemort mò đến chứ gì? Tôi cũng chỉ chết chậm hơn một tí chứ không đời nào tôi chịu ngồi theo phe hắc ám. Tôi sẽ đi qua cái cửa sập đó tối nay, hai bạn có nói gì cũng không ngăn cản được tôi đâu. Voldemort đã giết cha mẹ tôi, các bạn không nhớ sao? Max Harry nhìn các bạn sáng rực, Harmony nói lí nhí, "Bạn nói đúng." Harry bảo, "Tôi sẽ mặc tấm áo tăng hình, cũng may là tôi đã lấy lại được tấm áo." Ron hỏi, nhưng cái áo có che kính hết cả ba đứa không? Cả ba đứa chúng ta? Chứ sao, bồ tưởng tụi này để cho bồ đi một mình sao? Harmony có vẻ hào hứng lên. Dĩ nhiên là bồ không thể nào lấy được hòn đá mà không có sự giúp sức của tụi này. Để tôi coi lại mấy cuốn sách của tôi, có khi kiếm ra cái gì sai được không chừng. Nhưng nếu các bạn bị bắt, các bạn sẽ bị đuổi. Harmony nha răng cười. Mình ráng đừng để bị bắt thì đâu có bị đuổi. Thầy Flickwick đã bật mí riêng với tôi là tôi đã được 120 điểm trên 100 trong kỳ thi, với điểm số đó người ta không nỡ đuổi tôi đâu. Sau bữa ăn tối, Harry, Ron và Hermione ngồi đứng không yên trong căn phòng chung. Chẳng ai quý rời tụi nó cả, đám học sinh nhà Greenfinder chẳng có gì để nói với Harry nữa. Đây là đêm đầu tiên mà chuyện đó không làm nó đau buồn. Hermione đang vừa đọc vô mấy cuốn sách của cô bé. Khi bịộng tìm ra cách giải những bùa ếm mà tụi nó có thể sắp gặp phải. Harry, Ron cũng không nói gì nhiều, cả hai đang suy nghĩ về chuyện tụ nó sắp làm. Những học sinh khác lần lượt đi ngủ, căn phòng trống vắng dần. Cuối cùng khi đến lượt Lee Jordan cũng dương vai ngáp dài và đi ngủ nốt, thì Ron nói nhỏ với Harry. Đi lấy tấm áo thần hình đi. Harry chạy lên căn phòng ngủ tối thôi, rút tấm áo tần hình ra. Và lúc ấy nó chợt nhìn thấy cây sáo mà Bắc Harris đã tặng vào dịp lễ Noel. Harry liền bỏ ống sáo vào túi để tí nữa thổi ru ngủ con Fluffy. Nó không biết chắc giọng mình có đủ hay để hát cho con chó ba đầu lăn ra ngủ không. Rồi nó chạy xuống căn phòng sinh vật chung. Tuần mình trùng máu tầng hình ở đây đi, trùng sao cho kín hết cả ba đứa nha. Nếu thầy giám thị Fudge tự nhiên thấy mấy cái chân của Tuần mình đi lang thang thì các bạn đang làm gì đó? Một giọng nói gian ra từ góc phòng và Neville xuất hiện từ đằng sâu một cái ghế bành tay giữ chặt con góc Trevor. Con giật khốn khổ trông có vẻ như vừa đánh liều đi tìm tự do một lần nữa. Harry vội vàng giấu chiếc áo khoác ra sau lưng. Đâu có làm gì đâu Neville. Nhưng Neville nhìn chăm chăm vào mấy gương mặt tội lỗi một cách ngợm giật. Các bạn lại trốn ngủ nữa hả? Harmony vội xua tay lắc đầu. Đâu có, đâu có. "Cậu này không dám dậy đâu, sao bạn không đi ngủ đi Neville?" Harry nhìn cái đồng hồ gỗ cổ lỗ sĩ vĩ đại dựng ở gần cửa. Có lẽ giờ này thì Snape đang ru con Fluffy ngủ, mà đứa nó chẳng còn thời giờ để lãng phí nữa đâu. "Vì mà Neville cứ ở đó củ nhây. Các bạn không được đi ra ngoài, các bạn sẽ lại bị bắt cho mà coi, nhà Greenfinder lại càng thêm khốn đốn." Harry cố giải thích, "Bạn không hiểu đâu Neville, chuyện này quan trọng lắm." Neville rõ ràng là đang gồng mình là một điều vô vọng. Nó hấp tấp đứng chắn trước cái lỗ chân dung bà béo. Tôi sẽ không cho các bạn làm vậy đâu. Tôi sẽ, tôi sẽ quánh lại các bạn. Ron nổi sùng lên. Neville, tránh ra khỏi cái lỗ đó. Đừng có xử sự, sự như một thằng ngốc vậy chứ. Bạn dám kêu tôi là thằng ngốc hả? Tôi thấy các bạn không nên vi phạm nội quy nữa. Và chính bạn là người đã bảo tôi phải đấu tranh mà. Ron càng điên thêm. Đúng vậy, nhưng mà không phải đấu tranh với tụi mình, với nhau. Neville, bồ không hiểu bồ đang làm gì đâu. Tron bước tới trước một bước, Neville buông con Trevora và phóc một cái, con cóc nhảy đồ mất. Neville dơ nắm đấm lên nói, Vậy thì tới đi, cứ thử quánh tôi đi, tôi sẵn sàng rồi đây. Harry quay qua Harmony tuyệt vọng nói, Làm cái gì đi? Harmony bước tới nói, Neville, mình thật sự, thật sự không muốn làm chuyện này. Cô bé dơ cây đũa thần lên, chỉ vào Neville đọc thần chú. Petrificius Totalus Hai cánh tay của Neville lập tức chỉnh chặt vô hòng, hai chân thì xoắn vào nhau, toàn thân cứng đờ, nó đứng đông đưa tại chỗ rồi ngã lăn quay, mặt úp xuống sàn ngay dờ như tấm dán. Harmony vội chạy đến lật ngửa nó ra, nhưng hai hàm của Neville cũng bị trẹo rồi nên nó chẳng thể nói được gì cả. Chỉ có đôi mắt nó còn trợn đảo được để diễn tả nỗi kinh hoàng. Harry thì thầm, "Bạn đã làm gì Neville vậy?" Harmony khổ tâm đáp, Đó là phép trói thân tuyệt đối. Xin lỗi bạn nha Neville. Harry an ủi, "Tôi này đành phải làm vậy, chứ không có thời giờ giải thích đâu Neville à." Rồi nói thêm, "Sau này bố sẽ hiểu." Ba đứa bước qua Neville, kéo tấm áo thần hình trùm lên cả đám, nhưng bỏ Neville nằm bất động trên sàn như vậy không phải là một việc hay chút nào. Giữa trong trạng thái căng thẳng, ba đứa nhỏ cảm thấy bóng của mọi bức tường đều có vẻ giống như thầy Filch. Một làn gió thoảng từ xa đều khiến chúng tưởng như con yêu tinh Bewes đang sà xuống trên đầu. Đi tới chân cầu thang thứ nhất, chúng bắt gặp bà Norris đang lững lúng gần đầu cầu thang. Ron nói nhỏ vào tai Harry, "Ôi, cho mình đá nó một cái, chỉ lần này thôi." Nhưng Harry lắc đầu. Chúng lên cầu thang, cẩn thận đi vòng qua con mèo. Bà Norris đảo đôi mắt sáng quắc hướng theo chúng, nhưng chỉ thế thôi, không làm gì thêm. Chúng không gặp phải ai khác nữa cho đến khi tới được cầu thang dẫn lên lầu 3. Ở đó con yêu Bivess đang nhảy nhót giữa chừng cầu thang, làm xóc sổ tấm thảm để cho người khác bị trượt té chơi. Khi chúng bắt đầu leo lên thì Bivess thì lên hỏi: "Ai đó?" Rồi con yêu nheo đôi mắt đen tình quái lại. "Cho dù ta không thấy mi, ta cũng biết là có mi ở đó nha. Mi là ma, là quỷ hay là quái hốc trò?" con yêu bay lên và lơ lửng ở trên không, nhiều mắt liếc chừng giáo giác. "Mắt The Fields, ta mắt The Fields cho coi, có cái gì đó đang bò lanh quanh mà không có bóng dáng gì hết vậy nè." Harry chợt bật ra một ý, nó lấy giọng ồm ồm nói. "Bivess, nam tước đẫm máu, nếu có tàn hình cũng là có lý do riêng." Bivess suýt nữa rụng từ trên không xuống đất vì hoảng hồn, nó tập dốc mình lên kịp thời và bốc lên lơ lửng phía trên cột thang chừng 3 tấc. Giọng con yêu bây giờ nghe ngọc xấc. Dạ xin lỗi ngài nam tước, dạ bẩm ngài nam tước, ấy là lỗi của con, dạ con nhầm, con không thấy ngài, dĩ nhiên là con đâu có thấy được, ngài tằng hênh mà, xin ngài tha thứ cho thằng Bivest nhà đầu mà dở ngu này, xin ngài. Harry giả giọng khàn, "Bivest, ta có công chuyện ở đây, mi hãy tránh xa chỗ này trong đêm nay." Dạ vâng, bẩm ngài, con chắc chắn sẽ tránh xa. Con yêu lại bay lên cao hơn nữa và trước khi cúi xéo, nó nói: Dạ, bấm ngày năm tước, con hiệp giọng công việc của ngài Xuân sẽ tốt đẹp. Dạ thưa ngài năm tước, con xin không dám quấy rầy ngài nữa." Ron thì thầm, "Harry cử lắm." Vài giây sau bọn trẻ tới nơi bên ngoài hành lang tầng 3, cánh cửa đã hé mở sẵn. Harry thì thầm nói, "Đó thấy chưa, lão Snape đã vượt qua được con Fluffy rồi." Dù mặt nào đó việc nhìn thấy cánh cửa mở sẵn cũng có tác dụng tốt. Nó đánh động cho cả ba đứa trẻ về mối nguy mà chúng sắp phải đương đầu. Dưới tấm áo tăng hình, Harry quay lại nói với hai người bạn: "Nếu các bạn muốn quay về thì cứ về, tôi cũng không trách đâu. Các bạn cứ giữ lấy tấm áo tăng hình, bây giờ tôi không cần nó nữa." Ron nói: "Đừng có ngu." Harmony cũng cãi: "Tôi nay đi với Bồ." Harry đẩy cho cánh cửa mở ra. Khi cánh cửa rít lên, chúng nghe thấy tiếng gầm gừ của con chó. Cả ba cặp mũi của con chó Flippy hít hử như điên khắp mọi hướng. Mặc dù nó không hề nhìn thấy ba đứa trẻ, Harmony hỏi nhỏ, "Cái gì ở dưới chân nó vậy?" Ron đáp, "Trông giống cây đàn hạc. Chắc là của thầy Snape bỏ lại đó. Chắc khi nghe tiếng nhạc ngừng là con chó tỉnh giấc rồi." "Được, để thử coi." Harry nói xong, đưa cây sáo của lão Hagrid lên môi và thổi. Khó có thể nói đó là một điều nhạc được, nhưng ngay từ khi âm thanh đầu tiên phát ra, mắt con chó đã bắt đầu cụp xuống. Harry hầu như nín thở mà thủ sáo, tiếng gầm gừ của con chó từ từ ngu đi rồi im hẳn. Nó lảo đảo trên bốn chân rồi khuỵu đầu gối, nằm lăn ra trên sàn ngủ say. Cứ thổi tiếp nhé. Ron nhấc Harry khi cả bọn chui ra khỏi tấm áo khoác tầng hình, bò về phía miệng bẫy sạch. Khi đến gần ba cái đầu của con quái vật khổng lồ, tụi nó có thể cảm thấy hơi thở nóng hổi và hơi hám của con vật. Ngó qua lưng con vật, Ron nói: Mình nghĩ cả ba đứa hùn lại có thể kéo được cái cửa bẫy sập ra. Bố muốn mình đi trước không, Harmony? Mình không dám đâu. Được thôi. Ron nghiến răng bước cẩn thận qua mấy cái chân của con chó. Nó cúi xuống kéo cái dòng của bẫy sập khiến miệng bẫy bật mở ra. Harmony hồi hộp hỏi. Bố có thấy gì không? Không, đen thui. Không có lối leo xuống. Tụi mình chỉ còn nước nhảy xuống thôi. Harry vẫn đang thổi sáo. Mình nghĩ cả ba đứa hùn lại Vẫy tay để Ron quay lại rồi nó chỉ vào chính mình, Ron hỏi: "Bồ muốn xuống trước hả? Chắc không? Mình không biết cái bẫy này sâu cỡ nào đâu nha." Bồ cứ đưa ông Sáu cho Harmony để bằng ấy tiếp tục ru con chó ngủ đi. Harry đưa Sáu cho Harmony, tiếng sáo vừa im được một giây là con chó lại gầm gừ trở mình, nhưng Harmony vừa bắt đầu thổi là nó lại ngủ say như trước. Harry trèo qua con chó, ngó xuống miệng bẫy, chẳng thấy đáy gì cả. Nó thả mình xuống cái miệng bẫy thăm dò, đến khi chỉ còn đeo toang ten bằng mấy ngón tay bám vào miệng bẫy, lúc ấy nó mới ngước lên nhìn Ron và nói: "Nếu có chuyện gì xảy ra cho tôi thì các bạn đừng theo xuống nhé, cứ đi thẳng tới chuồng cú và gửi Hedwig đến cho thầy Dumbledore, nhớ chưa?" Ron nói: "Được. Hy vọng lát nữa gặp lại các bạn." Harry buông tay. Không khí ẩm lạnh u oa người khi nó rơi xuống, rơi xuống, xuống, xuống nữa và Nó rơi xuống một cái gì mềm mềm, gây nên một tiếng phập, nghe hết sức buồn cười. Harry ngồi dậy sờ soạn chung quanh, mắt đó quen dần với bóng tối. Nó có cảm giác như đang ngồi trên một loại cỏ cây gì đó. Không sao hết. Harry gọi giọng lên cái khoảng sáng nhỏ như con tem phía trên đầu, tức là cái miệng bẫy. Mấy bồ cứ nhảy xuống đi, rớt cũng mê mái thôi. Rôn nhảy ngay, nó rớt xuống bò tới cạnh Harry hỏi, cái giống gì vậy? Không biết. Một thít cây cỏ gì đó. Chắc là chúng mọc ở đây để hướng mấy người rất xuống. Harmony, xuống đi. Tiếng nhạc xa xa tắt ngấm, tiếng gió thổi vang lên nhưng Harmony đã kịp nhảy xuống rồi. Cô bé rất xuống bên cạnh Harry nói. Chắc là mình ở sâu dưới trường mình hàng trăm nhà mấy. Ron bảo, thiệt may là có đám cây cỏ này ở đây. May hả? Harmony thét lên, ngó lại hai bạn kia. Rồi nó nhảy lên bám vào bức tường ẩm ướt. Harmony phải cố gắng chống chọi, vì ngay lúc vừa chạm chân xuống cỏ thì lũ dây leo bắt đầu uốn éo như rắn quấn quanh cổ chân cô bé. Còn Harry và Ron thì đã bị quấn lên tới bắp chân và bị trói chặt vô lớp cây cỏ ấy mà không hề hay biết. Harmony cố tìm cách thoát khỏi những ngọn dây leo đang bám chặt lấy mình, rồi nó hãi hùng nhìn hai thằng bé vật lộn dưới đám cây cỏ quấn quanh thân, nhưng càng vùng vẫy, càng bị dây leo quấn quanh nhanh hơn và trói chặt hơn. Harmony ra lệnh Đừng cứ đồng nữa, mình biết cái trò này là gì rồi, đó là tấm lưới sa tanh." Ron nhăn nhó, "Cha mẹ ơi, biết được tên gọi thì được cái tích sự gì?" Thằng bé đang ngã người ra sau, cố gắng né ngọn dây leo lăm le siết cổ nó. "Harmony Bảo, im đi, mình đang cố nhớ ra cách tiêu diệt nó." "Thì nhanh lên, tôi chẳng thở được nữa rồi." Đám dây leo đang quấn quanh ngực Harry siết chặt, khiến nó phải biệt lộn dữ dã và thở hổn hển. Harmony lẩm nhẩm, tấm lưới sa tăng, tấm lưới sa tăng. Giáo sư Spraw nói nhì nhị, nét tức tâm tối và ẩm ướt. Harry tức khí thì đốt lửa lên. "Ừ, dĩ nhiên rồi. Nhưng mà kiếm đâu ra củi?" Harmony vặn vẹo hai bàn tay khổ sở, rên rào to, "Bồ phát điên rồi hả? Bồ có phải phù thủy hay không?" "Ờ, phải rồi." Harmony giơ cây đũa thần lên, vừa dạy đũa vừa lẩm nhẩm điều gì đó. Từ đâu đó phát ra một loạt đốm lửa xanh hình chuông, giống như ngọn lửa mà cô bé đa dùng để đốt áo The Snap. Chỉ trong vài giây, Harry Beeron cảm thấy được nới lỏng khi lũ dây leo co đúng lại trong ánh sáng ấm áp. Những sợi dây tự động luồn lách và bung ra để tháo khỏi thân thể mấy đứa trẻ, thế là cả ba đứa thoát. Harry nhảy bám lên tường bên cạnh Harmony, quẹt mồ hôi trên trán nói: "May là bạn còn để tâm đến môn thảo mộc học đó, Harmony." Ron châm chọc, phải đó và cũng may là Harry không đến nỗi mất trí trong cơn khủng quản, kiếm đâu ra củi, thiệt tình. Harry chỉ xuống một lối đi bằng đá, lối duy nhất dẫn ra khỏi chỗ đó, nó nói, lối này đây. Cả bọn có thể nghe tiếng từng giọt nước nhỉ ra từ dách đá, ngoài ra chỉ có tiếng bước chân của chúng, lối đi đổ dốc khiến Harry nhớ đến ngân hàng Green Ghosts tìm nó thoát lại, khi nghĩ tới những con rồng canh giữ các hầm bạc của ngân hàng phù thủy, rủi mà ba đứa gặp phải một con rồng bây giờ, một con rồng bự tổ chảng. "Ôi, cái con rồng nhí Norbert cũng đủ ngán rồi, huống gì." Ron thì thầm, "Mấy bồ nghe thấy gì không?" Harry lắng nghe, có tiếng gì sào sạc leng keng dường như đang đến gần phía trên đầu chúng. "Có phải ma không?" "Không biết, mình nghe như tiếng gỗ cánh." Phía trước có ánh sáng, mình thấy cái gì đó đang di chuyển. Bọn trẻ đi đến cuối con đường và thấy trước mắt hiện ra một căn phòng được thắp sáng, cao trên đầu chúng là cái trần hình bòm đầy những con chim nhỏ, sáng như ngọc. Lũ chim đang chấp chế bài lượng khắp phòng. Đầu kia căn phòng là một cánh cửa gỗ đồ sộ. Ron thắc mắt, không biết lũ chim có tấn công khi mình băng qua căn phòng này không ha? Harry nói, dám lắm. Móng tụi nó không đến nỗi hung hăng, nhưng mà nếu chúng hàng nhau xả xuống mổ cùng một lúc, cha, không còn cách nào khác, tôi sẽ chạy băng qua vậy. Nó hít sâu, giơ hai tay che mặt và phóng xẹt qua căn phòng. Nó tưởng đống mỏ nhọn và móng vuốt lũ chim sẽ xé xác nó trong nháy mắt. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Harry tới được cánh cửa một cách an toàn, nóp dạng năm đấm, nhưng cửa khóa. Harmony và Ron đã tới bên cạnh nó, chúng hằn nhau kéo và đẩy cánh cửa, nhưng cánh cửa chẳng thèm nhúc nhích, kể cả khi Harmony xài tới bùa chú Alohomora. Ron hỏi: "Bây giờ làm sao đây?" Harmony nói: "Mấy con chim này chắc không ở đây để làm kiển rồi." Cả bọn ngốc đầu quan sát mấy con chim đang bay vút qua vút lại ở trên cào lấp lánh. "À, lấp lánh." Harry chợt hiểu ra, lúc đó đâu phải là chim mà là chìa khóa chìa khóa có cánh, nhìn kỹ đi. Vậy là Harry nhìn quanh căn phòng, trong khi hai đứa kia còn nhắm mắt ngó đàng chìa khóa bay. Phải rồi, nhìn kia, chổi thân, mình phải bắt cho được chiếc chìa khóa cửa. Nhưng mà có hàng trăm cái lận. Ron xem xét ổ khóa của cánh cửa, mình phải kiếm một cái chìa khóa to kiểu xưa, có lẽ bằng bạc giống như nắm đấm cửa. Mấy đứa bằng tấm lấy một cây chổi, nhảy phóc lên và phóng lên không trung, bay vút vào giữa đám mây chìa khóa. Chúng chụp bắt, nhưng lỗ chìa khóa đã được phù phép cứ xẹt qua lao xuống, giục bắt nhanh đến nỗi không có triển vọng gì sẽ tóm được một em nào. Nhưng chuyện Harry trở thành tâm thủ trẻ xuất sắc nhất thế kỷ không đến nỗi vô tích sự. Nó có khiếu chụp được cái mà không ai chạm tới được. Chỉ sau 1 phút bay tới xẹt lui như con thoi giữa đám lông cánh ngũ sắc của đám chìa khóa. Nó nhận ra một cái chìa to bằng bạc lấp lánh có đôi cánh côn, như thể đã có lần bị bắt và nhét vô lỗ khóa một cách thô bạo. Nó kêu hai đứa kia, "Cái đó, cái bự đó, đó, không, đằng kia, có hai cánh xanh sáng đó, một bên lông cánh bị te tua đó." Ron phóng thật nhanh về hướng Harry chỉ, đâm sầm vô trần nhà, suýt nữa bật té khỏi cán chổi. "Chúng ta phải bao vây nó lại." Harry gọi các bạn, mắt vẫn không rời chiếc chìa khóa có cánh te tua. Ron, bạn giữ nó ở phía trên. Harmony, bạn chặn nó ở phía dưới. Đừng cho nó bay xuống, tôi sẽ tìm cách bắt nó. Được rồi, bắt đầu. Ron lao xuống, Harmony phóng dọc lên, chiếc chìa khóa chuyồi khỏi tay cả hai đứa và Harry rượt sát theo sau. Nó bay nhanh hơn về phía bức tường. Harry cũng nhảy tới và bằng một tay dồn chiếc chìa khóa kẹt vô đá lát tường, gây một tiếng động khó chịu như đá nghiến. Tiếng quan hô của Ron và Harmony vang dội khắp căn phòng cao rộng. Các bọn nhanh chóng đáp xuống đất. Harry chạy tới cánh cửa với chiếc chìa khóa đang dùng dẫy trong tay nó. Harry đút chìa khóa vào ổ khóa, nó khớp vào ngay. Ngay lúc ổ khóa bật ra, chiếc chìa lại thoát bay đi liền. Giờ đây, sau hai lần bị bắt, cái chìa khóa trùng đã hết sức thảm hại. Harry đặt tay trên nắm đấm cửa, hỏi hai người bạn, "Sẵn sàng chưa?" Cả hai gật đầu. Harry mở toang cánh cửa. Căn phòng tiếp theo Tối đến nỗi chúng không nhìn thấy gì hết, nhưng khi chúng bước vào, ánh sáng đột nhiên tràn ngập, phơi bày một quang cảnh lạ lùng. Chúng đang đứng bên lề của một bàn cờ vĩ đại, đằng sau những quân cờ đen mà quân nào quân nấy đều cao hơn chúng và được đẽo khắc từ cái gì đó giống như đá đen. Đứng phía bên kia căn phòng, đối diện với những quân cờ đen là quân cờ trắng. Harry, Ron và Hermione đều khẽ run mình, những quân cờ trắng cao ngồng ấy đều không có mặt Harry hỏi nhỏ: "Bây giờ chúng ta làm gì đây?" Ron nói: "Quá rõ rồi còn gì, tụi mình phải chơi ván cờ để đi qua được căn phòng này." Đằng sau những quân cờ trắng là một cánh cửa khác. Harmony lo lắng: "Làm sao đây?" Ron nói: "Mình nghĩ có lẽ mình phải đóng vai những quân cờ." Nó đi tới gần một quân cờ hiệp sĩ đen, đưa tay chạm vào con chiến mã của hiệp sĩ, lập tức đá quá thành người sống. Ngựa gõ móng xuống sàn, gia vị hiệp sĩ cúi cái đầu đội mũ sắt xuống nhìn Ron. Ừ, "Chúng tôi có cần chơi cờ để đi ngang qua phòng không?" Ron lắp bắp. Hiệp sĩ đen gật đầu. Ron quay sang hai người bạn nói, "Cái này cần suy tính đây, mình cho là tụi mình phải thế chỗ ba quân cờ đen." Harry và Hermione làm thinh nhìn Ron suy nghĩ, cuối cùng Ron nói, "Nhưng vậy, đừng có tự ái hay gì hết, chuyện gì không ai trong hai bạn giỏi môn cờ cho lắm." Harry nói nhanh, "Tôi này không tự ý gì cả, cứ bảo tôi này phải làm gì là tôi này sẽ làm." Được, Harry, bố thế chỗ của quân cờ dấm mục, còn Harmony bố đi đến cạnh Harry thế chỗ quân cờ tháp. "Con bạn, mình sẽ là quân cờ hiệp sĩ." Những quân cờ hình như lắng nghe từ nãy giờ, bởi vì Ron vừa dứt lời thì các quân cờ tháp dấm mục và hiệp sĩ bèn quay lưng lại các quân cờ trắng và bước ra khỏi bàn cờ, nhường ba ô trống cho Harmony, Harry và Ron bước vào thay thế. Ron nhóng cổ nhìn qua bàn cờ nói, "Thường thì quân trắng đi trước." "Đúng rồi, coi kìa." Một quân tốt trắng đi tới hai ô. Ron bắt đầu điều khiển những quân cờ đen. Chúng lần lẽ di chuyển tới vị trí mà Ron phải chúng tới. Đầu gối của Harry run lập cập, "Nếu phe tụi nó thua thì sao?" "Harry, đi chéo bốn ô về bên phải." Nổi kinh hoàng thực sự làm chúng rung động khi một quân cờ hiệp sĩ khác của phe tụi nó bị ăn. Ba quân hậu của phe trắng quật ngã quân hiệp sĩ đen xuống sàn và lôi hắn ra khỏi ván cờ, thấy hắn nằm sấp ở đó, im lìm, mặt úp xuống sàn. Ron cũng có vẻ run nhưng nhận bảo, đành phải chấp nhận vậy thôi, để tránh đường cho bộ ăn quân giám mục đó Harmony, đi tới đi. Mỗi lần phe đen mất một quân cờ nào, phe trắng chẳng hề bày tỏ một chút xíu thương hại, chẳng mấy chốc đã có một đống ngổn ngang những quân cờ đen tàn phế nằm lăn lóc dọc theo bức tường. Hai lần Ron xuất đẩy Harmony và Harry vào tình thế nguy hiểm. May mà nó kịp nhận ra, bản thân nó cứ phóng khắp bàn cờ, ăn gần hết các quân cờ trắng, gần băng số quân cờ đen bị thua. Bỗng nhiên nó lãm nhẫm. Tụi mình gần chiếu tướng rồi. Để mình nghĩ xem, để mình nghĩ. Con quàng hậu của phe trắng quay cái đầu không có mặt về phía nó. Ron nói khẽ, đành dậy, chỉ còn cách duy nhất đó, phải thí tôi thôi. Harry và Harmony cùng hát, không. Ron ngắt nời chúng. Chờ cờ phải vậy, phải chấp nhận cái sự hy sinh, tôi sẽ đi một nước tới và bị hoàng hậu ăn, nhưng vậy sẽ trống chỗ cho bồ chiếu tướng quân cờ vua bên đó, Harry. Nhưng bồ có muốn chặn bàn tay lão Snap không? Ron. Nếu bồ không nhanh chân thì lão ấy sẽ lấy mất hoàn đá. Không còn cách nào khác nữa. Mặt Ron hơi tái đi nhưng đầy vẻ kiên quyết, nó hỏi. Sẵn sàng chưa? Tôi đi đây. "Ờ, một khi thắng rồi thì đừng lẩn quẩn ở đây nữa." Nó bước tới trước, và bà Quan vồ ngay nó. Bà đập lên đầu Ron một cú nháng lửa bằng cánh tay đá, và Ron lăn đùng xuống sàn. Hermione hoảng hốt nhưng vẫn đứng vững ở vị trí. Bà Quan phe trắng lôi Ron qua một bên, trông Ron như thể đã bị đau dán rồi. Harry run rẩy đi ba ô về bên trái. Ông vua phe trắng cởi dึง miệng khỏi đầu và quăng xuống dưới chân Harry. Bọn trẻ đã thắng. Những quân cờ giật ra và cúi chào, mở lối đi trống bên cánh cửa trước mặt chúng. Tuyệt giọng, ngoảnh nhìn Ron lần cuối, Harry và Hermione xông qua cánh cửa và lên tới hành lang kế tiếp. Biết làm sao nếu bạn ấy? Bạn ấy không sao đâu, Harry nói, cố gắng tự trấn an mình. Bộ nghĩ xem, sắp tới là cái gì nữa đây? Tu mình đã vượt qua được chặng thử thách của thầy Spraw rồi, đó là tấm lưới quỷ sa tăng, cái chìa khóa bay chắc là bị thầy Flickwick phù phép. Cô McGonagall hẳn đã biến những quân cờ thành người sống, vậy chỉ còn lại bùi chú của thầy Carell và thầy Snap. Hai đứa đã đến một cánh cửa khác. Harry thì thầm hỏi Harmony. Sao? Tới luôn. Harry đẩy cánh cửa ra. Một mùi thúi quắc sọc vào mũi chúng khiến cả hai đứa cùng kéo áo lên bịt mũi. Qua làng nước mắt, chúng nhìn thấy một con quỷ còn to hơn con quỷ khổng lồ hôm trước chúng đụng độ đang nằm thẳng cẳng tràn sàn trước mặt chúng, đầu uống một cục to rũ máu. Hai đứa cẩn thận bước qua một trong những cái chân ú na ú nần. Harry thì thầm. Thiệt mừng là chúng ta khỏi phải đánh nhau với con quỷ này, đi lại lên, tôi không thể hít thở được nữa rồi. Nó mở cánh cửa kế tiếp nữa và cả hai hầu như không dám nhìn xem có cái gì đang chờ chúng, nhưng hóa ra không có gì ghê rợn ở trong căn phòng này, chỉ có một cái bàn với bảy cái chai hình dạng khác nhau đứng thành một hàng. Harry kêu lên Trò của lão Snap đây Chúng ta phải làm gì đây Hai đứa vừa bước qua ngưỡng cửa Một ngọn lửa lập tức bùng lên ngay sau lưng chúng Bích lối rạp vào Không phải là lửa bình thường đâu nhé Nó màu tím Cùng lúc đó trên lối đi đến cánh cửa đối diện Lại bùng lên ngọn lửa đen Hai cánh cửa đều bị lửa chặn Chúng mắc kẹt rồi Coi kìa Harmony chụp cuộn giấy da nằm cạnh mấy cái chai Harry độc kéo quam dài của Harmony mắc hiểm nguy, sau lưng an toàn, Mị sẽ tìm được hai chai hữu ích, một chai uống vào giúp Mị tiến tới, một chai uống vào Mị sẽ quay lui. Hai trong số 7 là rượu tầm ma, trà trộn trong đó ba chai độc dược. Hãy chọn một chai uống vào giải nguy, trừ khi Mị muốn kẹt hoài ở đây. Để giúp Mị chọn, có bốn gợi ý, một là độc dược, dù giấu kỹ càng dễ dàng tìm được, bên trái rượu tầm ma Hai là hai chai đứng ở hai đầu khác nhau và không giúp mi tiến tới. Ba như mi thấy kích thước khác nhau, tí hon khổng lồ, không chứa cái chết. Bốn là hai chai thứ hai mỗi đầu, nếm thì giống nhau, nhìn thì thể khác. Harmony thở phào một cái và Harry ngạc nhiên thấy cô bé mỉm cười. Trong tình thế này mà có chơm vàng, Harry cũng không cười được. Harmony nói: "Thông minh lắm, cái này không phải pháp thuật, đây chỉ là thử tài suy luận thôi." một câu đố, nhiều phù thủy vĩ đại không hề có một tí đầu óc lý luận nào, vì vậy họ có thể bị kẹt ở đây mãi mãi. Chúng ta cũng sẽ vậy thôi. Không đâu, mọi thứ chúng ta cần đều có trong tờ giấy này rồi, bảy chai nhé, ba chai độc dược, hai chai rượu, một chai giúp mình an toàn vượt qua lửa đen, một chai để vượt qua lửa tím. Nhưng mà mình biết uống chai nào? Cho mình một phút. Harmony đọc đi đọc lại tờ giấy nhiều lần. Rồi cô bé đi lên đi xuống dọc mấy cái chai, chỉ vào chúng lẩm nhẩm một mình. Cuối cùng cô bé vỗ tay. Biết rồi, trai nhỏ nhất giúp chúng mình băng qua lưỡi đen đi tới hòn đá. Harry nhìn vào bên trong cái chai tí hon nó nói, chỉ còn một ngụm nhỏ mà thôi, không đủ cho cả hai đứa mình đâu. Cả hai đứa nhìn nhau, Harry hỏi, "Trai nào giúp chúng ta vượt qua lưỡi tím để quay lại?" Harmony chỉ cái chai tròn đứng ở cuối hàng, Harry bảo, "Bạn uống chai đó." Đừng cãi, nghe đây, bạn hãy trở lại cú ron, lấy chủ thần trong phòng chìa khóa bay để bay nhanh ra khỏi miền bảy, qua mặt con Fluffy, đi thẳng đến chuồng cú và phải con Hedwig đến kêu cứu thầy Dumbledore. Tôi mình cần thầy giúp. Tôi có thể cầm chân lão Snape một lát, nhưng quả thực tôi không phải đối thủ của lão. Nhưng Harry, nếu kẻ mà ai cũng biết là ai đấy ở bên cạnh ông thì làm sao? Thì đành trông vào hên xui thôi. Tôi đã bay mắn một lần rồi, thấy không? Harry chỉ vào cái thẹo trên trán nó, nói tiếp: "Biết đâu lần này tôi lại may mắn nữa thì sao?" Môi Harmony run run, bất thần lệnh cô bé nhào tới ôm chầm lấy Harry. "Harmony, Harry, bạn biết không, bạn là một phù thủy vĩ đại." Harry hết sức bối rối khi cô bé buông nó ra. "Tôi đâu có giỏi bằng bạn." "Tôi hả?" Harmony nói, "Tôi thì chỉ được cái đọc sách và thông minh thôi, trong khi có những điều quan trọng hơn nhiều như tình bạn và lòng dũng cảm." Ôi Harry, nhớ cẩn thận nha. Harry bảo, bạn uống trước đi, bạn chắc chắn biết chai nào phải không? Chắc chắn. Harmony cầm cái chai tròn ở cuối cùng, uống một hơi dài, rùng mình. Harry hồi hộp. Có phải độc dược không? Không, nhưng nó lạnh như nước đá ấy. Mau đi đi, kẹo thuốc hết tác dụng. Chúc may mắn, cẩn thận nha Harry. Đi đi. Harmony quay gót, đi xuyên thẳng qua ngọn lửa màu tím. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Harry hít sâu, cầm chai nhỏ nhất lên, nó quay mặt về phía ngọn lửa đen. Tôi đến đây. Chỉ bằng một hấp gọn, nó uống cạn cái chai. Quả thật, dường như nước đá đang chảy trong châu thân nó. Harry đặt cái chai xuống và bước tới trước. Nó tự động dưng mình, cảm thấy ngọn lửa đen đang liếm thân thể, nhưng không cảm thấy nóng hay bỏng gì cả. Trong một khoảnh khắc, nó không thấy gì cả ngoài ngọn lửa đen thôi. Và rồi, hấp, nó đã qua được phía bên kia, căn phòng cuối cùng. Trong phòng đã có sẵn người, nhưng người đó không phải thầy Snap cũng không phải Voldemort.